các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không biết nó đổi thành tiền vàng mã lúc nào cũng không có hay. Ui cha, suôn sống lạnh lên hết. Rồi bà mới ngước nhìn lên thì thấy hai mẹ con bà đó cũng đi cách xa cái xe hủ cũng tầm cỡ thước. Nhưng mà bây giờ thì không phải là hai cái người mẹ con như hồi nãy đâu. Mà bà thấy một người phụ nữ và đứa nhỏ kia bây giờ Mặc nguyên bộ đồ trắng hết, mà tóc thì dài xõa xuống. Họ đi mà giống như biết là mẹ thằng Đạt nhìn theo. Cho nên hai mẹ con đó có ngoái lại nhìn mẹ thằng Đạt. Thì mẹ thằng Đạt thấy hai cái khuôn mặt đen thui à, Chứ không phải thấy rõ mặt bình thường như người ta. Ôi cha thế là mẹ thằng Đạt hét lên một tiếng rồi xỉu luôn cho đến khi được trở về nhà. Qua ngày hôm sau thì mọi người mới bàn với mẹ con Đạt á, nên mua bánh, mua kẹo ra ngay cái ngã tư đó mà cúng cho người ta. Thì họ nghĩ chắc có lẽ mẹ thằng Đạt buôn bán ở đó lâu rồi mà không có cúng kiến gì cho họ hết. Cho nên họ chọc phá để cho thấy rằng có cái sự hiện diện của họ ở nơi đó. Chắc chỉ có vậy thôi Thì sau khi cúng kiến xong á Thì thằng Đạt với mẹ nó Phải nói là buồn bã, đắc khách hơn lúc trước Và sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa Sau này thì nghe nói là Mẹ thằng Đạt với thằng Đạt Cũng có gặp lại hai cái mẹ con bà đó Và hình như là hai mẹ con bà đó Có giúp cho mẹ con thằng Đạt Chuyện gì cũng tốt lắm Nhưng mà Thật sự câu chuyện của Khôi kể tới đây thì không có kể tiếp nữa Và cũng chưa thấy cái thơ nào tới Cho nên xin tạm dừng câu chuyện Ở trong xóm trọ um, Cái dãy trọ của bà ngoại của Khôi ở nơi đây nhé. Rồi bây giờ Mình qua tới những câu chuyện ma của Bằng Nguyễn Cái bức thư của Bằng Nguyễn Việt Thảo nhận được vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 Nội dung bức thư như sau: Hello chú Việt Thảo Con tên là Bằng Nguyễn Hiện tại con đang sống ở bang Maryland Nước Mỹ đó các bạn hình dung giống như cái chiếc áo à Giống như chiếc áo Nó có hướng Đông, hướng Tây Hướng Bắc, hướng Nam rõ ràng Thì ngay phía trên góc Ở chỗ đông bắc nha, phía đông mà hướng bắc ngay trên góc, trên cái cánh áo phía trên. Đó. Thì nơi đó có một cái tiểu bang, nó gọi là Maryland. Chỗ đó mùa đông cũng lạnh lắm mà nha, cũng nằm sát biển luôn. Thì Bằng Nguyễn hiện đang ở nơi đó. con muốn chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm của con để cho mọi người hiểu và có một góc nhìn mới về thế giới tâm linh. Năm nay con đã 23 tuổi. Và câu chuyện kể xảy ra vào khoảng năm 2001. 2015 Khi con học lớp 12 Con qua Mỹ cũng trên 10 năm Và vì con qua đây từ nhỏ Nên con hòa nhập Với văn hóa Mỹ rất là nhanh Và điều con thích và hòa nhập Nhanh nhất là thể thao Con là người thích chơi thể thao Nên hầu như môn nào Con cũng chơi Bóng rổ nè Wrestling wrestling tức là đồ vật Football, football tức là chơi giống như banh cà na đó, trái banh cà na và track. Tuy con không cao to và có thể lực như người bản địa, nhưng con chơi không quá tệ trong những môn này. Không quá tệ ý nói là tệ đó, nhưng mà không có quá rồi. Riêng cái môn football là con chơi nhiều nhất. Cái môn này chơi thì cần phải có thể lực và sự bền bỉ, cộng thêm tốc độ. Tuy là con nhỏ con, Nhưng mà con lại được chơi ở vị trí Linebacker ở bên Defense Tuy nhỏ con nhưng mà con rất lì và rất thích bạo lực Cho nên trong khi chơi mà thằng nào chạy trước mặt con là con hút hết Và ở trong đội thì chỉ có hai người là Á Đông thôi Đó là con và huấn luyện viên trưởng Cho nên tụi bạn thường chọc con và huấn luyện viên trưởng Vì cái ngoại hình của huấn luyện viên và con giống giống nhau phải nói con là một người rất nặng bóng día con không có sợ ma như những người khác hồi lúc còn nhỏ thì con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện